Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net rất nữ tính. Mọi người lại nhìn tổ dĩnh lần nữa, đều cùng nhau gật đầu. Quả nhiên không phải là tổ dĩnh. Tổ dĩnh mà dịu dàng thì mọi người đều hiến như bụt. Thấy chưa, không phải là tôi. Tổ dĩnh nhún nhún vai, cầm lấy cốc trà sữa mua tại cửa hàng tinh tinh mà cô thích nhất, tiếp tục hút. Giải trọng tâm nói. Đúng rồi, cô ấy thích uống trà sữa. Tổ dĩnh lập tức để trà sữa xuống, lấy kẹo từ trong ngăn kéo ra ăn. Xài trọng tâm lại nói. Ngoài ra, cô ấy còn rất thích ăn đồ ngọt. Tổ dĩnh lập tức ném kẹo vào thùng rác, chăm chỉ thu dọn lại ngăn kéo. Xài trọng tâm tung nốt phát cuối. Cô ấy làm việc tại nhà xuất bản Lam Kình. Đoàn, phong biên tập từ giây phút này lâm vào trạng thái vô chính phủ. Các nữ biên tập ai cũng xoa tay, sán tay áo chuẩn bị ca người. Tổ dĩnh lắng nghe, nghe thấy những tiếng kinh hô phát ra từ hết bên này đến bên kia, cùng những tiếng thở dốc đầy oán hận, cho nên cúi đầu càng chăm chú sắp xếp lại bút chì trong ngăn kéo. Giải trọng tâm chết tiệt ở đó mà sổ loạn cái gì chứ? Tổ dĩnh không dám ngẩng đầu, nhưng không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được giác ý mãnh liệt. Tiên sinh có thể cho biết quý danh của cô ấy không? MC đánh bạo hỏi. Giải trọng tâm không biết hai cái gì, dám nói. Không được. Tổ Dĩnh sẽ tức giận. Soạn, lý trí của Tổ Dĩnh bị đập nát mất rồi. Các anh em thân bằng cô hữu, oan uổng quá. Tổ Dĩnh nhảy lên, giẫm phải cái ghế của đồng nghiệp đối diện nói: Anh ta nói dối, không phải là tôi. Thật mà, mọi người phải tin tưởng tôi. Không ai tin. Năm năm biên tập viên, một tổng biên tập cộng thêm một tổng giám nghe từ radio từ xa xa xong lại, tất cả mọi người đều nghe rõ. Bà vây vòng tròn quanh tổ dĩnh Các biên tập thay nhau mắng cô Vẫn còn giả vờ à Rõ ràng là cô mà Sợ chúng tôi biết sao Cũng sẽ không tranh dành với cô đâu Tổ dĩnh khóc không ra nước mắt Trăm miệng cũng không thể bào chữa Cô tu dưỡng còn chưa tới cảnh giới chịu nhục Vì vậy khi bị đồng nghiệp lên án Cô cũng không mấy dễ chịu đâu Giải trọng tâm thấy vẫn chưa đủ náo nhiệt Cười nhẹ nói Chết rồi không cẩn thận nói ra tên của cô ấy Buổi tối thế nào tôi cũng bị mắng MC quyết định khẳng định thay mọi người. Vậy là người mà tiên sinh muốn kết hôn là biên tập viên tổ dĩnh của nhà xuất bản Lam Kỳnh sao? Đúng thế, tiết tổ dĩnh là vị hôn thê của tôi. Lần này ngay cả họ của nữ chính xài trọng tâm cũng thông báo nốt. Tổ dĩnh chống tay lên eo hết lên. Từ khi nào tôi trở thành vị hôn thê của anh hả? Con lầm không vậy? Đúng rồi, lúc cô ấy tức giận thường hay mắng tôi là xít. Xài trọng tâm ở bên kia cười nhẹ. Các biên tập viên lần thứ hai vây quanh tổ dĩnh mảng mọ, lại còn giả bộ không biết hai người có quan hệ mở ám. Còn không thừa nhận, rõ ràng là cô còn gì. Còn được gạt chúng tôi rằng hai người chỉ là bạn bè bình thường, giờ lại còn đính hôn cơ đấy. Tổng biên tập tỉnh táo nhất, khoanh hai tay trước ngực, phúc chế tâm linh nói. Chuyện này có thể kích thích lượng tiêu thụ sản phẩm. Tuần báo kỳ này sẽ nói về chuyện tình cảm của biên tập viên tổ dĩnh với giải Tiên Sinh. Tổng giám vỗ tay. Ý kiến hay, lập tức bắt đầu. Tổ dĩnh ôm bụng dên dị, đau, đau quá, dạ dày tôi đau quá. Với hoàn cảnh hiện giờ, trong đầu cô bắt đầu lên kế hoạch, các cách chạy trốn. Hơn nữa còn phải cân nhắc ảnh hưởng của giới truyền thông. Rất thành tâm khẩn cầu, những người khác nghe thấy cũng không sao. Chỉ có một người tuyệt đối không thể biết chuyện này, nếu không cô nhất định phải chết. Em trai của Tít Tổ dĩnh là nhân viên giao hàng, đưa hàng đến đài phát thanh, nghe thấy trên radio kích động. Phóng xe thẳng tới nhà xuất bản tìm chị gái, hắn phóng như bay trên đường cao tốc. Đến trước đầu ngõ của nhà xuất bản đã nhìn thấy bà chị mình thập thò, lén lút, muốn bỏ trốn. Chị! Xuyệt! Tiết tiểu đệ, đá chân sống xuống, một tay tùm lấy bà chị, giống như diều hâu bắt được con gà con, cứ như vậy kéo Tiết tử dĩnh tới gần. Sao lại rảnh rỗi tới chơi vậy? Tiết tử dĩnh ôm lấy cặp công văn, cố gắng chấn tĩnh mỉm cười với em trai. Em nghe thấy rồi. Sắc mặt tiết tiểu đệ rất khó nhìn. Sao cơ? Nghe thấy cái gì? Tổ dĩnh giả ngu. Đừng có giả vờ nữa. Xài trọng tâm là bạn trai chị đã thấy hai người còn định tháng tư tới sẽ kết hôn. Tổ dĩnh cười nói. Chỉ là hiểu lầm thôi em trai. Hôm nay chị mời em ăn cơm tiện thể giải thích luôn. Điện thoại của tiểu tiết đệ vang lên. Hắn nghe điện thoại. Dạ. cha Vâng. Vâng. Tóm đuôi chị rồi. Vâng. Không ổn rồi. Tổ dĩnh xoay người muốn bỏ chạy thảo em liền tóm lấy cô áo cô hét vào điện thoại nói còn sẽ mang chị về ngay vâng tiểu tiết tệ cất điện thoại nhìn chằm chằm bà chị cha muốn chị về nhà báo cáo cha rất giận sao nhắc tới cha tổ dĩnh sợ đến sắc mặt trắng bệ nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net